Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một xác chết nam Trần Chuồng và khuôn mặt rất trẻ nhưng đờ lại, mắt trợn ngược, miệng há hốc, tư thế nằm rất quái dị, chân như co quáp lại, tay dạng ra năm ngón và đưa dài ra phía trước. Hắn rùng mình khi có một cái không khí lạnh buốt vừa hát qua người mình, thoang thoảng một cái mùi tanh hôi và thối rữa. Không khí trong phòng như ẩm đạm lạ thường. Bất chợt có ánh sáng lóe lên phía sau hắn, Bình đang cầm chiếc máy ảnh Canon trên tay và bấm chụp lia lịa. Bình cố gắng rướn người qua hai người cảnh sát và cứ thế bấm máy. Ánh sáng đèn flash của chiếc máy ảnh cứ liên hồi lóe lên rồi tắt. Hai người cảnh sát cố gắng đẩy Bình ra nhưng cũng không dám rời vị trí đang cố đứng. Dũng định thân tiến tới và đưa thẻ công an của mình ra trước mặt hai người cảnh sát. Sau đó hắn quay lại nhìn mọi người và giơ cao chiếc thẻ công vụ của mình lên trên cao nhằm cho mọi người trông thấy. Sau đó hắn nói mạnh bảo: "Tôi là công an điều tra của tỉnh, xin tất cả bà con hãy nhanh chóng di chuyển ra ngoài để giữ nguyên vẹn hiện trường cho tiện công tác điều tra. Mọi hành động chống đối đều bị truy cứu trách nhiệm." Hắn nghiêm nghị Ánh mắt ánh lên sự cương quyết, sau đó hắn nhìn một nhóm thanh niên đang lố nhố. "Xin nhờ mấy anh giúp dùm, cố gắng đừng để ai vào bên trong này nữa. Xin mời bà con nhanh ra ngoài dùm." Hắn nghiêm nghị nhắc lại. Lúc này trong đám đông cũng có vài người lớn tuổi mở lời khuyên mọi người ra ngoài. Trong tâm lý chung của đám thị dân hiền lành và chất phác này, thì ngoài hiếu kỳ ra, thì họ cũng chẳng muốn dính vào việc chính quyền, việc của công an làm gì, chỉ tội rắc rối phiền thân. Cho nên khi nghe Dũng xưng là công an tỉnh thì họ cũng không muốn cả cương. Đám đông bắt đầu tản mát ra ngoài sân, nhưng sự hiếu kỳ không dứt, chốc chốc lại ngó vào nhà và xì xào bàn tán. Bên trong căn nhà lúc này còn lác đác vài người. Lúc này, Dũng ngồi xuống đưa tay dìu người đàn bà chạc tuổi mẹ mình. Quôn mặt bơ phờ, đôi mắt đỏ ngầu nước mắt cứ giàn giụa, đang nằm vật vã khóc lóc và thều thào đứt quãng. "Đừng bỏ mẹ Tân ơi, con ơi, con ơi Tân ơi. Xin cô bình tĩnh và bớt đau lòng." Hắn nghĩ đến hình ảnh của mẹ mình hôm em trai hắn chết, và cảm thấy như đồng cảm với cảm giác lúc này của người đàn bà. Vài người gần đó đi tới đỡ người đàn bà và dìu tới trước giường gần đó. Có lẽ họ là người thân của gia đình. Mắt ai cũng đỏ ngầu và sưng mọng, khuôn mặt ánh lên vẻ sầu não đến nao lòng. Hắn kìm nén xúc động đang trào dâng và nhìn xung quanh một lượt. Bình đang đứng thẫn thờ nhìn vào đám người nơi mẹ Tân đang vật vã khóc lóc như lẩm đi. Hắn không nói gì, quay qua nhìn bạn mình rồi nhìn hai người công an đang đứng đó. Một bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu. Dũng Liếc nhìn xác nạn nhân và chợt hỏi: "Các anh là cán bộ của xã à?" "Vâng, nghe tin có án mạng chúng tôi tới bảo vệ hiện trường và đã báo cho công an huyện. Chắc họ đang trên đường tới đây." Một người công an viên trẻ trả lời. "Đây là hiện trường nguyên vẹn đấy à?" "Hình như không phải, khi chúng tôi tới nơi thì người nhà nạn nhân đã di chuyển nạn nhân từ trong nhà vệ sinh ra ngoài rồi." Tiếng trả lời vang lên từ một người. Tư thế của nạn nhân thì sao? Chúng tôi không rõ, khi tới chúng tôi đã thấy nạn nhân nằm đây và tư thế như thế này rồi. Câu nói vừa dứt thì mọi người đều quay người về phía đầu cổng. Tiếng còi của những chiếc xe công an đã hú còi từ xa vọng vào. Trời chập choạng tối, ba người đang trên đường trở về nhà. Họ không nói gì suốt dọc đường về. Hai chiếc xe gắn máy cứ chạy chậm gần nhau, mỗi người một suy nghĩ, Dũng liếc nhìn Bình. Với khuôn mặt ánh lên vẻ đăm chiêu, Bình vẫn im lặng với ngọn ngang suy nghĩ đầy thắc mắc. Hắn không biết nên lý giải như thế nào về nhiều thứ tại hiện trường. Hắn lại nhận thấy cái cảm giác ớn lạnh, cái không khí ảm đạm khi hắn bước vào hiện trường. Phải gần 1 phút sau khi nhìn thấy xác chết của Tân, hắn mới kịp trấn tĩnh. Vẻ mặt bằng hoàng lắng xuống, bản tính của một nhà báo trỗi dậy. Hắn không nghĩ ngợi nhiều và cứ thế lôi chiếc máy ảnh trong chiếc túi mang theo và bấm máy. Hắn cũng chú ý. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net